Đến muốn ghét nhà thì cũng chẳng có xác mà quét Có gì hở ra thì người ở họ tranh làm hết Để cho có việc Ngày đến má cũng buồn Anh ổng thấy suốt ngày Má chỉ ngồi ăn trầu chẻ câu Phơi câu tới lui hoài sao Má đòi trở về nhà lớn ghê lắm ngang Nhầm chắc lưỡi Trở về sau được Tay sắp đánh tới Kim Ngọc hí hững ngắt lời chồng Ừ Chẳng thà có tay tới rồi có chạy trốn Thì còn vui một chút Nhầm rầy ra Em nói sao nghe con nít Tay tới chảy thắt khổng chứ vui khí gì Nhất là đàn bà con gái Nhâm bỏ vợ giữa cầu ngượng nghịu liếc chừng Kim Ngọc Kim Ngọc chợt sụ mặt xuống ngang Hiểu ý vợ nhâm dội nói lãng ra Trưa nay anh ở trong này chơi Đến chiều mát thả về ngoài Em à Kim Ngọc vẫn còn ủ ê và nhát khỏi Rồi chừng nào mới hết Cái vụ tán cư này hả anh nhầm nhũng dài Làm sao biết tới chừng nào được Nhất là chúng mình Nhưng còn yên gì tay chưa đến Mà một khi tụi nó đến Thì mình phải đi tới nữa Kim Ngọc gắt lên Sao đi hoài sao Tới chừng nào mới trở về lần Nhầm gượng cười nói đùa Tới chừng nước nhà độc lập Em không nghe mấy ảnh nói là trường kỳ kháng chiến đó sao Kim Ngọc kêu lên Trường thì trường Chứ dân giả có đánh giặc đâu Mà mấy ảnh cũng bắt trường kỳ theo Nhầm chắc lưỡi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 Kim Ngọc bất rỡ nói tiếp Dầu cho tay nó có tới Thì mấy ảnh cũng chỉ có nước chạy tới nữa Em thấy mấy cha cứ ăn nhậu Rồi chẳng làm cái gì cho nên thân hên nên hồn hết Thì mới đây nè Có anh ba lành đó Có một trái lụ đạn mà cũng để nổ tầm bay tầm bà Rồi để khổ cho vợ con Nhầm cao có gạt ngang Em không biết gì hết mà cũng nói Kim Ngọc làm lành dịu giọng hỏi chồng Theo anh nghĩ chừng nào mới yên Nhầm ngó lơ ra đồng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 Rồi xin ly dị Nhằm thời buổi giặc giả nên tiếng thoái lưỡng nan Việc gì cũng không thể giải quyết dứt khoát được Lúc này anh có muốn cưới vợ khác thì cũng khó Ai nấy đều lo tản cư hết trơn à, Thiệt là phiền hét anh nhầm nắm tay vợ lựa lời an ủi. đằng nào hai đứa mình cũng đã là vợ chồng mà em Coi vậy cũng có chỗ đỡ Vì nếu em như thường Thì với cái điều tảng cư lưu bù và trường kỳ kháng chiến này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 Kim Ngọc dối tay bước một đọt ổi non Thấp xa trên đầu Nhầm càng thấm thía xót thương cho Kim Ngọc Khi thoáng thấy khuôn ngực khá lộ Theo đà tay rướng lên Những đường nét dư độ mặn mồi Dư độ đàn bà ấy Vậy mà thiếu hụt vô cùng Nhầm có cảm tưởng như là Nó trở thành vô dụng một cách thảm hại Nhầm ngồi thẳng lưng nhìn sững Kim Ngọc Lòng rạc rào thương cảm Nhầm muốn có một cử chỉ Dầu không được âu yếm cho lắm Nhưng ít ra cũng an ủi vỗ về được đôi chút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 Là anh mèo chuộng sao đó cũng được hết Miễn sao Đừng để đổ bể tùm lum ta la lên Nhầm liếc chừng kim ngọc Nhưng cô ta đã mỉm cười nói tiếp Kể ra cũng khó đó Phần dân làng có một nhúm Và lúc này họ đã có tổ chức này tổ chức nọ Chứ không phải mạnh nhà ai như lúc trước Nhầm nghĩ đến thấm Và thật tình trong giây phút này Anh ta không còn muốn dính líu gì Đến người đàn bà ấy nữa Nhầm làm bộ lừ mắt Thôi mà em Em xúi anh chuyện không có không Anh đã có vợ ngờ ngơ như vậy Thì ai còn dám sáp vô nữa Kim Ngọc sung sướng cãi lại Nhưng chuyện trai gái không thôi mà Nhầm nhũng dài Đâu phải dễ em Kim Ngọc cao mày ngang À Nên anh mới đòi đi đó phải không Nhầm chậm rãi đáp Đi là chuyện khác ban nãy anh đã có nói cho em rõ rồi Trong lúc anh em quen biết lên đường rần rần Mà mình lúc thúc ở đây với ba thằng cha trong xã Như mấy cây súng săn Và dàn trái lũ đạn lô can Thì rầu quá Đáng lẽ anh đi theo mấy anh em đó ngay từ lúc đầu Nhưng kẹt việc cưới vợ Rồi việc này việc nọ dồn tới Khiến cho mình lỡ cỡ hết trơn Giọng nói ôm tồn đến cam phận của nhầm Làm cho Kim Ngọc yên tâm và bắt phì cười Lỡ cỡ nhất là em đây hen. Nhầm dục ôm chặt vợ Coi vậy cũng đỡ khổ lắm chớ." Rồi như theo một thói quen Một khi không biết làm gì khác hơn nữa Được lúc hai người gần củi nhau Nhầm cắn mạnh và lâu lên một da Kim Ngọc Nhầm ngẩng đầu lên nức lòng Nhìn đôi mắt xi si ngay và ràng rùa của Kim Ngọc Rồi anh ta vừa ngó về phía chiếc ghe tảng cư Vẫn đậu khuất dưới tàn cây tra rậm rạp Ở gian sẹo Vừa hỏi Kim Ngọc Chắc không có ai ở dưới hen em Kim Ngọc dồn giả đáp Không có đâu anh Nhầm đứng ngài dậy bỏ đi thẳng về phía ấy Nhưng được vài bước Anh ta vội quay lại Như sợ câu hỏi vừa rồi của mình Không được mấy rõ nghĩa đối với Kim Ngọc Kim Ngọc đã theo em ở phía sau Thấy nhầm ngó ngoái lại Cô cười lõn lẻn Rồi ngoe ngoảy hất hàm Nửa như để chữa thẹn Nửa như để hối thúc nhầm đi tới Kim Ngọc đứng lại ở cửa mũi ghe Cẩn thận ngó qua một lần chót Trước khi chui tọt vào bên trong Tiện tay đẩy khích cửa lại Xong cô ta lật đật bảo chồng Anh mở cửa sổ cho mát nhâm vừa đặt tay lên chiếc cửa sổ ngó về phía bờ xẻo thì kim ngọc đã quát khẽ cửa dây ra mặt nước kia kì kìa ông nổi có chút xíu đó mà cũng không biết tính nhầm cười trừ và vội vã nghe theo một chùm ánh sáng từ khu cửa sổ nhỏ ùa vào kim ngọc trật một bên vai áo hơi cúi mặt xuống chiều mến nhìn hai hàng giáo răng đo đỏ cong chụm vào nhau còn in rõ lên làn da trắng xanh liếc thấy nhâm đang nhìn mình kim ngọc ngoe ngoảy Mầm tím đây nè Sao anh không bỏ cái thật lớn đó Hễ rớ tới là Nhầm nức lòng trồm tới Và không để cho vợ nói hết câu Mớ tóc của Kim Ngọc sổ tung ra Và cô nằm lăn trên sạp kè Từng loạt đại bác gầm lên Đạn bay xéo trong không khí Và rớt nổ y âm trong sớm Nhầm chống tay ngồi rột dậy ngơ ngác ngang ngóng Kim Ngọc cũng hối hả Sửa lại bộ giận, Ngồi lên theo và hớt hại hỏi Ủa tay tới hả anh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 Còn má đó chi, có gì đâu mà sợ. Kim Ngọc xù mặt quể quải, gài lại mấy chiếc nút áo. Nhầm dối tay vuốt má cô ta nói đùa. Thiệt, cái gì cũng lỡ cỡ hết trơn. Bộ tàu bên Tây nó không lựa giờ giấc để bắn phá sao chứ. Kim Ngọc xô nhẹ anh ta. Giỡn hoài à, người ta sợ thấy mồ mặt, coi bộ anh ham lắm. Nhầm mở cửa mùi chui ra, quay lại giận vợ. Anh dông ra ngoài luôn đây, má có hỏi em nói là anh mới vừa đi đây nha. Chắc bà cũng chạy vô tới bây giờ. Kim Ngọc cũng bước ra mũi ghe. Trên xẻo, xuồng ghe ở trong sớm cũng bắt đầu túi vô tới. Mặc dầu lúc này tiếng súng đã im hẳn. Nhầm vừa nhảy lên bờ thì Kim Ngọc gọi giật ngược. Anh ơi, có xuồng của con thấm vô tới nữa kìa. Nó có chở thằng chồng của nó đi tản cư chắc. Nhầm giật mình quay lại. Thấm đang bơi xuồng kè theo đám đông tảng cư. Một cuộc tản cư hoảng của hầu hết đồng bào ở mấy xóm gần gian sông Cái. Ba lành cũng cầm dầm bơi ở mũi xuồng Với một dáng điệu ung dung nhàn hạ Như một người thả xuồng dạo mát Nhầm đứng nghỉ một chỗ Kim Ngọc quay lại Để em kêu vợ chồng nó ghép vô đây ngang nhằm nhăn mặt gạt ngang Thấy kể họ mà Kim Ngọc có vẻ không bằng lòng Kêu họ ghé lại đây nghỉ Chứ còn bơi đi đâu nữa cho mất công Tội nghiệp trời nắng nôi Mà thằng chồng của nó lại mù lòa và ngồi phơi ra đó Nó cũng có bầu nữa chứ Nhầm chắc lưỡi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 Vì một lẽ giản dị là khi xuồng vô tới khúc xẻo này Cô đã có ý nhìn về phía chiếc ghe tảng cư của gia đình ông hội đồng Cô dội ra dầm lại hỏi ba lành Có mở ba, dâu của ông bà hội đồng kêu mình đó anh Ba lành quay mặt lại Ủa, đến chỗ hội đồng tảng cư rồi sao? Ừ, có ghé không anh? Ba lành gật đầu mỉm cười vui vơ Ghé thì ghé coi bộ yên rồi á thì đi văn nắng làm gì nữa có cây vô trộn gọn một chút cũng vui ha thấm sụt rẻ lên tiếng thêm mà có cậu nhâm chồng của mợ bà lành cười thành tiếng <cười> có thì có chứ chẳng lẽ cậu cấm mình tóc vô sao mà cậu ở đâu mình sao không nghe cậu lên tiếng cậu mới ló ra thôi để cặp xuồng vô xuồng của vợ chồng bà lành vừa ghép vào thì kim ngọc đã dồn dã lên tiếng hai vợ chồng tính đi đâu nữa hả ba lành mỉm cười nhìn về phía có tiếng hỏi mậu a đó hả mậu a mậu a rồi mạnh giỏi kim ngọc vui vẻ lên tiếng tôi thì vẫn như thường hay nói cho đúng hơn từ hồi vô trong đồng tôi thấy khỏe khoắn còn anh tôi thấy anh như trước cô ta vội nói sửa lại liền coi bộ anh cũng mạnh khỏe và còn mập hơn trước nữa cơ khổ tôi tính nói với cậu ba dẫn tôi tới thăm anh mà rốt cuộc vẫn chưa đi được Ba lành cười hỏi lại. Hừm, <cười> cậu à, cậu chắc không có ở trong này hả mợ?" Kim Ngọc day lại phía nhầm. Cậu ở đây nè, cậu đang nôn trở về ngoài để coi tình hình ra sao? Nhầm bắt buộc phải lên tiếng. Ừ, tôi đây anh ba. Từ nãy giờ nóng ruột quá, tôi sắp sửa dòng ra ngoài kế thấy anh tới. À, hai bác đâu? bà lành lắc đầu thở dài. <cười> hai ông bà kêu con vợ tôi bơ xuồng đưa tôi đi trước đi vì sợ tôi chậm lục hai ông bà còn tiếc của nên nói lại dốt cất đồ đạc chứ lo có chừng nhà cửa không biết nghe ai nói là tụi tây nó đốt phá những nhà mở trống lắm mà nên ông bà vượt giật không chịu đi nhầm nói dựa theo Ừ mấy người già cả thì chẳng sao đâu bà lành cười mũi <cười> còn có như vậy dầu có gặp cây chắc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 Em khỏi lo mà. Kim Ngọc quay lại bảo Thấm. Bây giờ đậu lại đây cho khỏe, chứ còn đi đâu nữa. Chắc cảnh lên bờ chứ ngồi dưới xuồng hoài tù túng chết. Thấm sụt rè hỏi ý chồng. Anh tính sao đây anh? Mình có đi tuốt vô ngọn không? Ba lành cắt ngang. Coi, em sợ cái gì mà đi vô trong ngọn? Rồi như biết mình lỡ lời, anh ta gọi dịu vọng lại. Ở đây cũng yên mà em, xuống cũng hết ngổ rồi.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 Không biết ảnh có sao không bà lành làm mặt rành Khuôn lớn bắn ào ào như vậy Chứ không ăn thua gì đâu mỡ à Sợ tụi nó muốn đổ bộ á Kim Ngọc chợ khóc quảng kêu lên Có khói bốc lên Mé bưng ở trong xóm nữa kia bà lành dọn bước Nhưng khựng lại ngay Và quơ tay để tìm Thấm lập cập hỏi Đâu? Em coi ở huyền nào á Thấm đáp liền Đều trời ở trỏng nên chẳng biết là đâu lớp hàng tre lớp cây vườn ở sau sớm che bít nhà cửa hết trơn bà lành gắt lên coi ở khía nhà mình nó à Thẩm run run đáp thì ở đó cũng có khói ở đâu cũng có khói hết đến lượt kim ngọc an ủi lại bà lành chắc đạn đại bác nó bắn rớt rồi lên khói vậy chứ chẳng sao đâu chẳng lẽ tay nó nhắm bắn vào mấy cái nhà lá tới mồ tới tổ gì nó sao bà lành than thở Mà không biết chứ tụi nó dư đạn tụi nó bắn tưới ra đó Giờ rủ rớt bại dạy trái vô ngay chốc nhà mình Thì banh trê hết chứ còn gì nữa Vừa lúc đó có tiếng bà hội đồng réo gọi tở mở Còn ba đâu rồi, vợ thằng Nhâm đâu rồi Kim Ngọc vội chạy về phía chòi lá và to tiếng đáp Con đây này má Bà hội đồng cũng vừa trời tới hỏi liền Còn thằng Nhâm đâu Anh trở vô trống Nhà lúc này mà còn vô trống Còn ống nữa Chợt thấy vợ chồng ba lành đứng ở góc ổi, bà hỏi luôn Có con thắm với thằng ba vô đó nữa hả? Rồi nhìn thấy đám khói trong sớm, bà lại kêu lên liền theo đó Ý chàng ơi, có bộ dữ đã bay Và quay lại phía con dâu Không êm đa con, con liệu thế nào để còn lội đi vô ngọn Mấy thằng bạn chèo nhè lúc này mà đi chơi hết ráo trội à Nghe súng nổ mấy chập mà tụi nó không chịu về để lo dùm chiếc ghe nữa Kim Ngọc nhăn nhó Ảnh không chịu ở trong này để lo chuyện nhà chuyện cửa nữa. Bà hội đồng gắt lên, rồi để nó về mới chịu trải hay sao? Bà lành dội nói xem vô. Dạ, mình ở tuốt trong này cũng xa tầm xuống đạn lắm rồi. Từ nãy giờ hết nghe tụi nó bắn nữa. Mọi người mới nhận ra là tiếng đại bác đã im từ lúc nào. Bà lành tiếp lời. Chắc tàu anh tay nó bỏ đi rồi cũng nên à, để mình nhóng chút coi. và nếu tụi nó có lên bờ thì thế nào xuống nhỏ cũng nổ như bất gan Tới chừng đó thì mình sẽ tính Bà hội đồng nhìn lại ba lành yên tâm đôi chút Thiệt vật giá như vậy mà không có đàn ông thì không biết đâu mà rờ Vậy mà ổng với thằng nhâm lại ham cái gì lại ở biệt ngoài đó Còn thằng ba đây Phải mày đừng có đua đồi đi du kích này nọ thì đâu có xảy ra vụ tai nạn Ba lành bật cười khang không đáp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 Ba lành bước càng lại, bất cần đến chiếc cây trúc trên tay. Kìa mắt tôi, trời ơi, bỏ kìa mắt tôi. Ông hội đồng dội bảo Thấm. Coi, con Thấm, mày dắt thằng ba. Thấm dội rảo bước và đỡ lấy tay ba lành, nhưng bị anh ta hất mạnh ra. Ông hội đồng dội sấn tới đỡ ba lành. Thằng ba mày nên bình tĩnh, chẳng qua là tai trời ách nước, bà con cô bác khác trong sớm cũng bị nạn như vậy. Nhà tía má tôi có sao không ông hội Ông hội đồng đưa mắt nhìn thấm Khẽ lắc đầu Rồi ông mới tặng hắn lên tiếng quanh co Thiệt rủi quá ba à? Không biết tàu tay nó bắn làm sao Mà đạn cạnh ông nhà rớt đúng ngay cái nhà Nhà lại có hai vợ chồng già Chứ bộ là trụ sở quý ban hay là phòng tuyến Ba lành ngắt lời ông ta nói vậy tía má tôi chơi hết rồi phải không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 Hỏi gì tôi không có đu ngộ càng tận như vậy Thì đâu có đến nỗi đó Bà hội đồng nói vô Chẳng qua cái số phận của anh chỉ vắng giỏi như vậy à Thằng ba mày bà lành quát lên trả trui như vậy chứ Nếu không Anh ta chờ hướng về phía thấm Nửa như gần giọng Nửa như cười lạc <cười> Thấy chưa Thấm Hả lòng hả dạ chưa Thấm quýnh quýu rồi khóc quà Kim Ngọc có ý bên Thấm. Coi, sao anh lại trách con thắm? Nó cũng lo đưa anh chạy. Và dầu nó có ở lại thì càng nguy thêm. Bà hội đồng cũng nói vô. Thôi ba, chuyện tai nạn thì mình biết chứ sao được. Ba lành ngồi phịch xuống đất rên rỉ. Phải tôi về như vậy, tôi ở ngoài nhà để chết tôi khỏe. Ông hội đồng cúi xuống dỗ vai anh ta. Đừng nói bậy. Mày chết nữa thì con vợ của mày Đang bụng mang giả chữa kìa Ở với ai Ba lành cười khang <cười> Nó mà lo gì Thế nào mà chẳng có người rước nó gấp Ông hội đồng rây ra Thằng này kỳ Con vợ mày nó cũng rậu thúi ruột Chứ bộ vui sướng gì Sao mà mày nhè nó mày đai nghiến Ba lành chống gậy đứng lên Nói giọng ráo quảnh Cảm ơn ông bà Vào ở qua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 Tao nghe nói quỷ ban người ta lo chôn cất tập thể những bà con tử nạn Tao có dặn thần nhâm ở ngoại lo liệu về các khoản tiền bạc Để mua cây mua gián đóng hòm cùng các thứ Mấy ông ở trong quỷ ban tính là ma chay giản dị theo đời sống mới Nhưng làm cho có ý nghĩa hơn Tranh bớt mọi chuyện tụ tập lầu vì sợ tuổi Tây nó vô bất tử Vợ chồng mày cứ ở đây Thế nào anh em ở ngoài cũng vô rước ra Ba lành theo thào như một kẻ bị đuối sức Tôi muốn về nhà cũ, đằng nào tôi cũng phải che đỡ một cái chòi để ở. Ông hội đồng sốc sắn khuyên nhủ anh ta. Không nên mày à, thế nào tay nó cũng vô nữa. Tốt hơn hết là hai vợ chồng mày nên tấp theo bà hội đồng và mở ba. Con vợ mày như vậy mà mày lại như vậy, rồi lại sinh sống ra làm sao? Ở đây có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Mày với con vợ mày bề gì cũng quen biết trong nhà. Ba lành dai qua thấm. em tính sao đây thấm ấp úng cái đó ăn thua anh em sao cũng được bà lành gật gù đoạn nói với ông hội đồng dạ cảm ơn ông bà và mở qua có lòng thương ông hội đồng vay qua vợ và con dâu thôi tôi phải chạy chở ra ngoài với thằng nhâm đây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 Thì mình giúp lúa giúp gạo cho nó cũng được rồi chứ Rước hai vợ chồng nó vô trong này Kim Ngọc cãi lại Vô trong này thì cũng như vậy thôi Chứ có bất tiện gì cho nhà mình đâu Lúc tảng cư vô đồng Em và má ở trong cái trái Còn vợ chồng anh che một cái chòi ở đỡ ngoài vườn ổi Chứ bộ rước hai vợ chồng anh về Ở chung với mình đâu Em không hiểu sao anh thắc mắc kỳ đời như vậy à Rồi hồi anh ba Anh bị cái vụ lũ đạn Em còn thấy anh chạy lo cho ảnh bất kể đêm ngày chứ mà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 Bây giờ Thấm lại ở liền bên cạnh nách Với một ba lành mù loa và trơ trọi Hết còn đó ba lành lần mò rình rập Hết còn ngày Bà mẹ chồng của Thấm bất chợt dòm ngó Đó là những sự kiện Làm cho nhâm chưa chi ra bực mình Bực mình với chính anh thì đúng hơn Vì anh ta không chắc rằng Mình sẽ tránh nổi sự xa ngã Và chưa chi nhầm đã thấy hối hận trước Thấy chồng thường người nín thinh Kim Ngọc nhích lại Lá lời tựa đầu vào vai anh ta Ổn ẹn hỏi Chắc anh tưởng đâu họ sớ rớ một bên Và hai đứa mình không được tự nhiên như trước Phải không Nhâm nhít nhanh người ra Nhưng vội nắm lấy tay Kim Ngọc Nheo mắt cười tình Để cho Kim Ngọc hết kịp cự nữ Chứ sao nữa Lâu lâu mới về thăm em Mà bị người này người nó sớ rớ một bên Thì phiền quá Kim Ngọc liếc xéo mã thoáng ứng hồng Mặc dầu rồi hỏng đi đến đâu hết hen Nhâm bật cười lắc đầu trả lời rất nhỏ Gần như là thì thầm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 Bộ con thấm làm cái gì đó hả Ôi đâu có em thấy con thấm lóng rài đổi tính hiền khô Chứ không dênh dênh cái mặt như lúc trước nữa Có lẽ một khi nó có chồng con rồi Tính tình nó cũng đâm ra thuần lương Nhầm nóng nảy Mà sao nó bị ba lạnh la ó ôm sợm đó Chắc anh ba anh bị tàn tật Rồi mất cha mất mẹ nữa Nên ảnh hay nổi nóng bất thường Tội nghiệp Quanh đi quẩn lại Còn có ai khác nữa ngoài con thấm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 Hừ, bộ em quên Phước rồi sao Tây đến Sài Gòn khá lâu rồi Giờ ở trển người ta mua bán làm ăn như thường Em có lên trển thì mới có thể gặp được ông đốc tự Pháp Kim Ngọc đỏ mặt ngắt ngang lời chồng Thôi nghĩ đi Em không đi đâu hết đó Nhầm cự nữ Em thiệt lạ Chứ em đợi tới lúc nào nữa Tới Việt Nam độc lập rồi tay về nước hết chắc Hay tới chừng hai đứa mình Đều già huốc cống đế hết Kim Ngọc ngoe ngoẩy chọc người ta hoài ha Nhâm làm bộ to tiếng Em sẽ giống con nít Phải lúc mới về ở chung em được như vậy Anh cũng lại Hồi đó em như bà nội người ta vậy Rồi bây giờ em như vậy Anh không chịu nữa hén Thì chịu gấp lắm Nên mới lo cho em sớm lên trên Sài Gòn được Để tính cho xong cái vụ kia Kim Ngọc sùng mặt ngang Nhưng em lên trển Em đi ông doctor chuyên môn đó rồi Anh là ở tú dưới này thì cũng như không Nhâm phì cười Coi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 anh mà đi lơ mơ mấy thằng chả hay được mấy thằng chả dám hô quản mình là duyệt gian theo tay lắm mà phải chờ cơ hội thuận tiện mới được em mà kim ngọc thở dài như vậy thì cũng khổ quá em ở trên sài gòn mà lóng ngóng lo cho anh ở dưới này thì em khổ lắm Nhầm mỉm cười an ủi vợ ít ra mình cũng xong được một việc quan trọng đó em em nên lo chuyện này càng sớm càng tốt vì không biết tình hình sẽ đổi thay ra sao nếu em chần chờ ở dưới này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 Và như vậy em tìm đâu ra một ông bác sĩ chuyên môn Kim Ngọc cười theo Anh tính kỹ quá ha Nhầm ưỡn ngực Coi chuyện gắt của kiểu mà không tính kỹ sao được em Anh đợi em trong mấy lâu nay cũng đủ hụt hơi rồi Kim Ngọc lừ mắt nhìn chồng Giọng răng đe. Nhưng mà nè Em lên Sài Gòn rồi á, Em gặp ông bác sĩ chuyên môn rồi Còn anh đó Anh ở dưới này rồi xanh tật tấp vô một bà bé nào đó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 Và tới trường yên yên anh giác mặt lên trển hí hững đến gặp em. y cha, gặp trường hợp này á không biết anh khóc hay cười sao nữa đây. Kim Ngọc trề nhúng. Anh lo cho cái thân anh kia kìa, bộ anh nói em đây tệ lắm chắc. Nhầm nhúng dài. Ai cũng tốt hết, á nhưng chuyện rủi ro trong một tích tắc thì biết sao mà nói trước được. Vậy sao anh không cùng em theo đi lên trển Để cho tay nó lượm dọc đường sau Kim Ngọc thở dài. Giặc giả nên đời người coi mỏng manh quá anh ha. Đừng nói đâu xa như gia đình của anh ba lành đó. Nhầm kiếm cách nói lãng ra. Ờ, anh cũng dặn em trước. Sau này nếu có hồi cư thì em cũng nên cẩn thận. Đàn bà con gái đi đường khỏi lo vì cái vụ bị nghi là Việt Minh. Nhưng lại dễ sợ cái chuyện bị dân trời ơi đất khởi làm mẫu. Kim Ngọc có vẻ xẹn lẻn rồi nói gạt ngang. Em biết mà. Vừa lúc ấy lại có tiếng quát tháo của bà lành Ở bên phía giường ngồi Kim Ngọc dội bảo nhâm Đâu anh chạy qua bển khuyên căn ảnh một chút coi tự hôm nay anh cũng chẳng chịu ghé thăm ảnh nữa nhâm e ngại kiếm cỡ né tránh Thôi mà Vợ chồng nó đang cắn đắng với nhau Mình qua coi kỳ quá Để khi khác Kim Ngọc lôi chồng đi bề gì mình cũng là người lớn Mình nói vô một tiếng họ cũng nể chứ Anh sao lôi thôi quá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 Nhâm giật mình gọi lên tiếng, tôi đây mà. Nét mặt bà lành ngẩn ra một cách khó hiểu trong một giây, rồi mới đổi liền ra vẻ tươi cười. À, cậu qua hả? Cậu, cậu vô chơi hả? Nhâm vừa nhìn thấm vừa đáp. Ừ, tôi về thăm nhà trong này từ nãy giờ. Bây giờ tôi ra ngoài nên nhân tiện, bà lành ngắt lời nhâm. Chắc cậu nghe tụi cô ra lối bên này quá qua chứ gì? Nhâm nhướng mắt nhóng hỏi thấm. Thấm cao mặt lắc đầu len lén, chỉ về phía ba lành, như sợ anh ta có thể trông thấy được. Ba lành để ý ngay đến sự chậm trả lời của nhầm và nhắc hỏi: Phải không cậu à? Nhầm cuốn quýt. Phải cái gì? À, tôi ở trong trại mới ra đây. Sao, anh la lối cái gì đó? Bà lành bật cười. Có cái gì ra cái gì hết cậu à? Hỡi do ở trong này không quen nên sanh ra bực khỏi. Bây giờ hổng biết chỗ nào yên chỗ nào động để kiếm miếng đất. Nhờ bà con cô quát dựng bậy cho một cái chòi Mình ở luôn cho rồi. Hờ nghe anh em họ gộn nghiệp sửa soạn đánh tay nên mình cũng nôn nữa đó cậu à. Nhầm ấp úng nói vô. Anh ở đây cũng tạm yên rồi chứ còn đi đâu nữa. Có gì anh cứ nhờ mấy đứa bạn đi theo ghe của má tôi. Hơi sức đầu anh để ý đến chuyện giặc giả. bà lành thở dài. À.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 tôi đi ngờ ngờ ra đó cho tụi nó bắn một phát mà bọn mình nói vậy thôi chứ chết lẫn nhách theo kiểu đó thì có khác gì cái chuyện tôi làm khúc có lũ đạn kia thấm phải gắt lên anh sao lạ quá chuyện đã lỡ như vậy nên em mới cắn sang chịu trong mấy lâu nay bà lành quay phắt lại gã kỹ như không có lỡ như em nói thì chắc ông đá đến thằng này từ lâu rồi phải không thấm không nhìn nữa Anh nói nghe sao dễ quá Mang cái bụng lúp búp thì có chó nó rước Anh muốn nói gì thì nói Nhưng ít ra cũng phải nghĩ tới đi nhỏ sau này chứ Bộ kêu trời rớt xuống Rồi lọt vô bụng người ta chắc bà lành quay mặt về phía nhầm Nói bần quờ Cái đó Ai biết đâu Thấm khưng lại nhưng rồi quát lên Bây giờ anh liệu mạng cùi của anh Anh muốn nói sao cũng được hết hả Vậy hồi đó Hồi cái đêm đám cưới của cậu ba đây Đứa nào thò tay mặt đặt tay trái người ta dưới ghe Chó chui vô đó chắc Tôi không về Đến ngày nay anh mới ăn nói ngược ngạo như vậy Nhâm dội can gián hai người Thôi mà Tôi xin lãnh phận lỗi hết Anh ba à Anh đã có lòng bỏ qua thì bỏ qua luôn Chứ bây giờ anh cứ cắn đắng vợ con hoài Thì anh thêm mệt trí bà lành cười khan Ha Chắc còn ngày tôi sẽ làm đổ quẩy hết với gì Cậu đừng lo, tôi giữ kỹ lắm mà, cậu coi, có ai ai biết gì đâu. Nhâm bực mình, nhưng anh làm như vậy có ích gì, vợ anh buồn mà anh đâu có sung sướng khỉ gì. bà lành gầm lên, Nhưng rồi cậu bắt tôi vô cười hay sao, yêu hát tôi như vậy, giặt gã ẩm ẩm như vậy, vậy tôi ngồi lê ở đây như một đứa con nít mới học bò. Phải tôi còn đi đánh vật được thì tôi còn áo chết được. Chứ đằng này, ăn no ở không, không rủ nó đằng bà được, thì tôi cháu không già khú đế tới trăm tuổi lắm. Tôi đu như vậy, mà như vậy tay nó có vô bắt được, nó cũng chẳng hèm giết nữa. Vậy tôi sống lâu để làm gì chứ, để cho mấy người cho tôi lãnh cái an chung thân khổ sai phải không? Nhâm chắc lưỡi. Thôi mà, anh... Việc gì cũng đã lỡ hết rồi Ai có muốn như vậy đâu Bà lành vẫn nói sẵn tới Mấy thằng cùn sát nhân nó bị đài chung thân Nó còn đảo, đó. còn hy vọng được ân xá Còn kiếm cách vượt ngục được Chứ còn tôi Ai ân xá được cho tôi Và tôi vượt ngục sao được nè trời Nhâm rụt rè nói vô Chẳng qua phần số bà lành ngước mặt lên Sao phần số của mấy người hên quá vậy? Nhâm nhúng dài nhìn qua Thấm Như để vừa cầu cứu Vừa tỏ ý chịu thua Thấm xí sọn nói xem vô Chuyện đã lỡ rồi Mà cứ đồ đi tán lại hoài à Lúc trước anh im ru có phải khỏe thân hơn không? Không biết ham gì Mà cũng đua đòi mang lũ đạn Nhâm giỏi ngắt lời cô ta Thôi mà Nói qua nói lại hoài Xanh chuyện tới nữa cho coi bà lành cười khẩy Cậu cứ để thầy kệ nó mà, Tôi nghĩ đúng lắm, Nó có thương xót gì tôi đâu, Chẳng lẽ nó la lên là tôi có bị như vậy cho đáng đời, Và chẳng lẽ nó bỏ tôi đi được, thẩm cười mỉa, Anh nói đúng, bà lành lại cười, Đoạn quay qua bảo nhầm, Thôi, cậu có đi đâu thì đi đi, Tôi nghĩ tôi nấu như vậy là bậy lắm, từ gài sót lên tôi phải sửa cái tấm nết tôi lại mới được, anh ta mỉm cười chua sót ngặt đổi, người ta đi đánh tây rồi thành phế vinh thì cũng còn có chỗ an ủi chứ tôi không có thấy mặt ngửa thằng tây tròn méo ra làm sao mà cũng bị đủ thứ như vậy và còn phải ngậm công cái miệng lại nữa mấy anh lớn của mình chế ra cái thứ lựu đạn lô can dở thiệt thẩm chắc lưỡi nói trống không thôi tôi lo cơm nước đây Và cô bỏ đi về phía trời lá Che dựng sơ sài ở cuối vườn ổi Nhầm ngượng nghiệu ngó quanh Rồi cũng lên tiếng từ biệt ba lành Tôi sẽ ra đây thăm anh một chút Bây giờ phải trở ra ngoài Ba lành sụ mặt thở dài Giọng dịu hẳn lại Cậu đi Tôi giờ nhất định mặc cốt ngọc ghế Trại vườn ổi này Chứ không đi đâu nữa hết Dầu cho có tay vô kề một bên cũng vậy Nhầm ái ngại nhìn lại anh ta Ở đây chắc yên Mà có bề gì Thì vợ con anh cứ tháp tùng theo ghe của má tôi Ba lành gượng cười Họ đòn có cổ có cãi mới lo chạy cây và có mợ A nữa anh chi Chứ tôi là tôi Chỉ lo cho tay nó chê tôi Nhầm chắc lửa chiếu lệ Anh cũng còn vợ con nữa chi. Ba lành cười khang Cậu kêu ngạo tôi hoài vậy cậu